Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm nét Làm sao có thể khó ăn kia chứ Chủ quán nghi ngờ mà gắp một đũa thức ăn bỏ vào miệng Nhưng mà bỏ vào miệng nhanh Chủ quán liền cảm thấy không đúng Nhìn một món ăn ngon đến vậy Mà bỏ vào miệng Thì không hiểu có chút mùi vị Đúng hơn là giống như nhai sáp Khó mà nút đổi Vì khách kia bực mình quát lên hỏi chủ quán Đây là thứ mà người ta có thể ăn hay sao Chỗ quán cũng đang xích khoang mang, không hiểu tại sao món ăn này, một chút mùi vị cũng không có. Nghiêm trọng hơn là không chỉ có một bàn kia, cái hôm đó tất cả các thực khách đều phản nạt, đồ ăn khó nuốt, nham nham đập bàn ném chén, tiếng mắng chửi không ngớt. Mặc dù chỗ quán van xin được có làm vậy, nhưng bọn họ vẫn không hạ hoải, còn bảo ông nên đóng cửa quán đi thì hơn. Cũng từ ngày hôm đó chợt đi, các món ăn ở tổ tiên lâu nếu biến thành không hương không vị. Khách khứa cũng vì thế mà càng ngày càng ít. Sự việc bất ngờ xảy ra khiến cho chủ quán cũng xoay mòng mòng, nhưng mà lại không biết vấn đề nằm ở đâu. Nghe chủ quán kể qua một lượt, đám người tiểu hào cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Có chuyện như vậy xảy ra sao? Anh hỏi qua chủ quán, có phải quán ông đã đổi đầu bếp hay nguyên liệu gì đó không? Nhưng chủ quán nói rằng, ông ta không có đổi đầu bếp cũng không vì kiếm thêm chút lợi mà dạng huynh liệu, hay đổi đi huynh liệu, hương liệu. Tất cả đều không có sự khác biệt so với trước đây. Nói tới nói lui, cũng không tài nào nói ra được nguyên nhân sao tự đâu mà tới. Chủ quán rất khoát bảo, đầu bếp là một món mang lên cho tiểu hào, có thể tìm ra được vấn đề nằm ở đâu không? Tiểu hào sảng khoái đáp ứng, bữa cơm này xem ra là không cần trả tiền rồi. Tiểu hào lại nói với chủ quán, nếu đã làm khi làm món đó là món thương hiệu của quán, cá chua ngọt. Món cá chua ngọt của tụ tiên lâu, chua ngọt vừa phải, tươi ngon vô đối. Tiểu Hào cũng muốn đè đối thông Nguyễn biết rằng anh ấy không nói khoác. Món cá chua ngọt của quán này là ngon đúng điều đó. Đồ bếp cũng vô cùng tinh nhàn, chưa đầy thời gian mà trung trả, cá đã được bưng lên rồi. Nhìn từ xa vô cùng hấp dẫn, màu sắc vàng óng, nước sốt sánh sánh Sáng óng ánh, nhìn thấy cảnh sắc vô cùng ngon miệng. Nhưng mà đợi cho món ăn đến gần thì Tiểu Hào bất giác nhíu mày. Cá này nhìn ngon như thế, nhưng sao lại người không thể có chút mùi bệnh nào cơ chứ? Chủ quán đem cá tới để trước mặt Tiểu Hào, bảo anh hãy nếm thử. Tiểu Hào cầm đũa gắp một miếng ở một cá đưa vào trong miệng. Nhưng mà vừa mới nhai một cá, Tiểu Hào liền cảm thấy khó hiểu, tại sao lại khó ăn như vậy chứ? Mật trước mỗi vị cúp không có, cứ như nhai bông gòn vậy. Mùi vị này thật sự là không thể nuốt xuống. Tiểu Hào nhai vài cái, liền nhịn không nổi mà phun ra ngoài. Bà chủ quán dẫn cậu đi xem thử nhà bếp. Đúng thật là vô cùng khó ăn. "Vậy tự đi xem nhà bếp của ông đi." Chủ quán liền không do dự mà dẫn Tiểu Hào đến nhà bếp ở phía sau. Quán ăn chẳng có khách, nhân viên cũng nghỉ hết, chỉ còn một mình đầu bếp ngồi trên ghế nấu trống quanh hầm than thở. Tiểu Hào bước vào nhà bếp, nhìn bếp này lệch mó bên kia, nhưng cũng không tìm ra được chỗ nào không đúng. Nhưng dù gì cũng đã đi đến đây rồi, cũng không thể nói tôi không thể thấy được chỗ nào bất thường. Lệnh gọi nấu bếp ngay tại chỗ này làm thử một món ăn để cho anh Thanh nhìn thử xem. Hay là ông làm thử một món để tôi xem đi. Đồ bếp nhìn thấy ông chủ mời người tới giống như là để quẩy phá nhưng cũng mặn sao đốt lửa, xóc dầu, cho thức ăn vào chảo, động tác thành thục như nước chảy. Ngay mắt, hương thơm tràn ngập tứ phía, nhưng hương thơm dần dần mất đi. Hai người đối thông nguyện cùng tiểu sang xem đầu bếp nấu ăn, đạo chảo rất điệu nghệ, ánh mắt đều chăm chú vào đó. Tiểu Hạo ngược lại ngẩng đầu lên nhìn chần nhà. Anh phát hiện hương thơm tỏa ra từ món ăn đang nấu không tản ra bốn phía mà tụ lại bay lên theo phương thẳng đứng bay lên đỉnh của chần nhà, rồi bay lên một cây cột nhà to cao chắc khỏe. Tiểu Hạo nhìn chằm chằm vào cái cỗ đó, bóng như nhìn thấy một con vật đậu phía trên cây to kia. Nó dùng một đôi mắt nhỏ ngầu trừng xuống anh ta. Tiểu Hạo kêu to một tiếng không hay, rồi hối thúc mọi người rời khỏi đây đi ra ngoài phòng. Mọi người mau rời khỏi đây nhanh lên. Mấy người kia còn không rõ đất xảy ra chuyện gì, đã bị Tiểu Hạo đẩy ra ngoài. Đỗ Thông Nguyệt nhìn thấy Tiểu Sang và Tiểu Hảo vẫn còn chưa xa, liền muốn chạy vào lại phòng bếp, nhưng lại bị chỗ quán ngăn cản lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net